các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Sự sợ hãi lẫn áp sự tò mò, nó muốn bỏ ra ngoài lắm nhưng sợ bị đánh giá cho nên đành cắn răng và tiến lên. Cái hàng khá rộng rãi lại được bàn tay của con người cải tạo qua, lối đi bằng phẳng sạch sẽ, chỉ có điều bên trong do xít lạnh đến buốt cả linh hồn, âm khí dày đặc mà mị khó tả. Đi được trong bước chân những âm thanh non nỉ ỉ ôi văng vọng vào các vách đá phát ra. Khiến cho cả bọn phải giật mình cảnh giác Gì vậy Long tứ lắp bắp hỏi Gió thổi vào mấy cái ngách trong hang mà thôi Đi tiếp đi Lão Lý giải thích cho thằng kỳ hiểu Cả nhóm lại tiếp tục chậm rãi bước đi Đột nhiên A cầu dừng lại gầm gừ Một cách dữ tợn Nó đưa mắt xanh lẻ quắc lên trong đêm tối Nhìn vô cùng dọa người Hết xoay người sang hướng này Lại hướng khác giống như khắp nơi Đều có kẻ địch vậy dấu hiệu cảnh báo mọi người cẩn thận đứng quay lưng vào nhau thủ thế Minh Hải vốn hiểu ngôn ngữ của a cầu nó đã ra dấu hiệu rằng có thể kẻ địch sẽ tấn công bất cứ hướng nào thắp một cái đèn lồng với cái nến đặc biệt pháp khí trên tay của các thể pháp sẵn sàng Lão Lý với lấy ấn đồng và hộ lô Minh Hải với nhẫn bạc và hạt tràng Lòng tứ cảm thấy hối hận vì đã vào đây lo lắng cầm truyết chẳng hạt niệm kinh liên tục. Một mình nó là kéo tinh thần cả đội đi xuống. Không phải chờ đợi lâu kẻ địch cũng đã đồng loạt xuất hiện dưới vẻ ngoài gây tởm và đáng sợ. Những bóng trắng từ khắp mọi nơi trong cái hang này đổ ra chẳng đứng lối đi cũng như là lối rút lui của nhóm người. Chúng là những hồn ma với thân hình không đầy đủ đứa bị xé toạc nửa cây đầu đứa thì mất cánh tay đứa thì bụng bị rách ruột non ruột già lồi cả ra ngoài sự kinh hãi là điều duy nhất lúc này có thể cảm nhận lão lý lắp bắp nói là là ma chành. ma chành là những oan hồn bị hổ hồ thành tinh bắt ăn thịt trong tín ngưỡng dân gian những kẻ linh hồn này không siêu thoát thường xuất hiện dưới hình dạng những bóng ma áo trắng với các bộ phận cơ thể bị thương thiếu khuyết do bị hổ gặm nhấm chúng chịu làm nô lệ dẫn dụ người đến cho hồ bắt ăn thịt các thầy mo thể pháp khi xưa thường giải thoát cho đám âm hồn này để chúng có thể đầu thai chuyển khiếp khi chủ nhân là con hồ thành tinh bị giết nhưng có một số kẻ lại lợi dụng thu giữ thành âm binh cho bản thân với mục đích xấu trong trường hợp này có lẽ là sản phẩm của lão mo làng khi xưa tạo ra là muốn chắc chắn mộ phần của cô lệ vĩnh viễn không bị ai chọc phá giúp cho con cháu của lão và của lão trường làng đời đời được phù hộ và hưởng phước mồ hôi lạnh thoát ra trên trán của minh hải cả đám lúc này đã lúc nhúc đến cả trăm con thế này đánh sau bầy giờ bọn ma tranh từ từ bay lại Nhà anh nhà vuốt chuẩn bị xé xác nhóm người bọn này nhiều con đã là lệ quỷ cấp ba vốn đã hết sức khó đối phó đã thế lại đông như dòi bỏ mở đường mau chạy về phía trước đội hình trên làm hai em đánh lên anh càn hậu nhật chí minh hải và lão lý kinh nghiệm đầy mình nhanh chóng phân công nhiệm vụ chọn ra phương án tối ưu a cầu thì biết mình làm nhiệm vụ của mình là bảo vệ long tứ bám sát nửa bước không rời ngay hét lên một tiếng minh hải tay nâng nhẫn mạc vẫn hết sức đánh hàng ma ấn mà đường máu một con ma chành bị đánh đến lõm đầu thụt hẳn vào trong thân thể lão lý liên tục ném pháp dược dưới dạng thủy tinh cầu về phía sau Những tiếng hổ, những tiếng linh hồn bị ăn mòn thiêu rụi. Tiếng kêu là đầu đớn thảm thiết vang lên, đúng là địa ngục nơi nhân gian. Nhưng mà ma chảnh đâu có nhân tính, chúng không biết sợ hãi hay mệt mỏi, tầng tầng lớp lớp phía trước cản lối. Phía sau thì vượt qua khói lửa của pháp dược điên cuồng vô tới. Ở giữa hai thầy chứng kiến cảnh chiến đấu thảm liệt. Lòng tứ chỉ còn biết nắm chặt chẳng hạt Giấu chặt sự sợ hãi tránh ảnh hưởng đến hai người sơn hải phái A cầu thì hăng hái lao vào cắn xé mấy con ma Cố ý định thừa cơ tấn công lòng tứ Nó bẩm sinh có thể coi là chó mực có giác quan thứ sáu Dũng mãnh nhanh nhẹn hơn người Vòng cổ lại được thầy pháp sơn hải đặc chế vừa công thủ toàn diện Nhờ có sự giữ tợn và dũng mãnh của nó Lòng tứ mới có thể an toàn chạy theo minh hải phía trước Mình Hải lúc này đang chém giết đến mỏi nhừ cả hai cánh tay, dường khí liên tục vận chuyển xuống, lúc kết ấn, lúc kết đau, lúc nắm thành quyền cùng với mệnh khí nhẫn bạc đánh cho những con ma chảnh cản mũi gọi là dũng như sung. Thì thoảng bị một vài con có cơ hội cắn lén, hắn cũng bị thương và tiêu hào chút thể lực. Đã... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện